anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích cách thời gian chương là nhân tộc sắc phong ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi hứa thành bị ám sát thì hắn đã được nhân hoàng triệu kiến và phần này thì chúng ta sẽ được biết xem thủ phạm là ai theo giọng nói lạnh lùng của thái tử thái tể vang lên bên ngoài đại điện cũng chuyển ra âm thanh tuân theo rất nhanh thì năm người thân vệ mặc kìm giáp, khí thế uy mãnh và ẩn hàm sát khí từ bên ngoài đại điện đi tới. Năm người đó thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, nhưng mùi máu tươi trên người vô cùng nồng, nhất là trong khi tiến về phía trước, khí thức của bọn họ theo bản năng có chỗ dung hợp với nhau, hiển nhiên là am hiểu loại phương pháp hợp trận. Mỗi người còn dẫn theo phạm nhân, phạm nhân con nam có nữ vẻ mặt đều uể oải toàn thân đều thương thế, thoạt nhìn là đã trải qua nghiêm hình tra hỏi. và lại tù vì đã bị phế rất nhanh thì năm thân vệ kim giáp đi tới trước mặt thái tẻ đồng loạt cúi đầu giữ phạm nhân trong tay đè xuống đất một cái dù cho những phạm nhân vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích bị năm thân vệ mỗi người một tay đặt ở trên đầu đè ép chỉ có thể trùng trùng điệp điệp mà quỳ bái phía trước bọn họ trên đài thứ nhất Hứa Thanh ngồi ở ngoài cùng, ánh mắt đảo qua trên thân của năm phạm nhân, cuối cùng nhìn tới người đầu tiên bên tay trái. Người đó là một nam tử trung niên, máu thịt trên mặt đã bị cạo xuống, có thể thấy được bên trong lại có một tầng giấy màu đen, có chỗ tàn phá, bị người lấy xuống một mảnh, tựa hồ đã truyền môn nghiệm chứng qua. Lúc hứa Thanh nhìn qua, tên trung niên này cũng biến cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía hứa Thanh. Trong khoảnh khắc ánh mắt đối nhau trong lòng hứa thanh nổi lên lãnh ý hắn nhận ra người ra tay với mình hôm ấy chính là tên này. Cái loại cảm giác trong tối tăm và khí tức trên người tuyệt đối không sai. Về phần bốn vị khác thì hứa thanh chưa thấy qua. Bệ hạ sự tình hành thích trong hoàng đô đã được tra ra. Thái tể chắp tay về phía nhân hoàng sau đó chỉ một ngón tay tới nam tử trung niên ở bên tay trái. Kẻ này tên là Ti Lạc huyết mạch nửa người nửa yêu Từ nhỏ bái nhập vào quỷ vực U Tông, thiên tư rất tốt, nhưng do vấn đề huyết mạch cho nên không cách nào tiếp xúc đến hạch tâm. Sư phụ của kẻ này bổn ý muốn khảo sát gã, nhưng 60 năm trước gã ra trộm lấy cấm pháp giấy đen rồi phản bội mà bỏ trốn, sau đó mất tích. Trận ám sát Hoàng Đô hôm đó chính là do kẻ này đã điều khiển cấm pháp giấy đen ra tay, sau đó gã đã chạy trốn khỏi Hoàng Đô. Nửa tháng trước bị chấp kiếm cung bắt được ở cửu hoang Bình Nguyên. chi tiết của vụ án cũng đã trả hỏi rõ ràng. Thái Tề nói xong, cúi đầu chờ đợi nhân hoàng xử lý. Đại điện im lặng, mọi người chú ý tới trên thân của năm tên phạm nhân cũng đảo qua chỗ Hứa Thanh có giường suy nghĩ. Về phần Ti Lạc đã nhìn qua Hứa Thanh trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, giống như đối với gã ta mà nói không thể giết chết Hứa Thanh chính là một vết nhơ. Chạm trên đài cao, giọng nói bình tĩnh của nhân hoàng truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân vệ kim giáp sau lưng ti lạc dơ đau lên, trực tiếp chắm qua cổ ti lạc. Đau này không phải bảo vật tầm thường, có được khả năng diệt sạch. Khoảnh khắc đảo qua, thân hình ti lạc trực tiếp trở thành máu lãng, kể cả linh hồn cũng bị chắm chết. Đầu lâu bị thân vệ dơ lên, lấy đó mà thị chúng <cười> tử thì hình thần câu diệt và rất nhanh đầu lâu cũng hóa thành cho bụi. Kẻ thứ hai tên là Lâm Hà, Mật Hào. Ám 379 Hiện giữ chức phó sứ bộ phận giám sát Của đặc mệnh cung Bên trong bản án hành thích hoàng đô Người này có chỗ bao che Còn cung cấp hành tung của quận trưởng phong hải quận Thái tẻ chỉ về phía người thứ hai Bên tay trái Đó là một lão giả cúi đầu không thấy rõ nét mặt Thương thế trên người rất nặng Có nhiều đinh đâm vào cơ thể chạm Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng Trong chốc lát thần vệ vung đao Lâm hà cũng hình thần câu diệt Đầu lâu thiêu đốt thành cho bụi Kẻ thứ ba gọi là hỏa đạo nhân đến từ huyền hỏa cửu ly môn thân là chấp sự tông này bên trong bản án hành thích khoảng đô gã chịu trách nhiệm bày trước trận pháp trên con phố lấy hỏa cực thuật để hình thành cục thủy sát Kẻ thứ tư là mệnh huyền tử đến từ thái thượng Nguyệt Thanh Tông thân phận địa vị cao hơn ba kẻ khác là trưởng lão của thái thượng Nguyệt Thanh Tông bên trong bản án hành thích khoảng đô Kẻ này dùng một vật che giấu chấn động Của vụ hành thích trên con phố, vật ấy là một cái thiên vương lệnh. Lời của thái tể vừa thốt ra, tâm thần nhiều người trong đại điện xuất hiện gợn sóng không giống nhau, có người cố ý thể hiện trên mặt, có ý, à có người cố ý vùi sâu trong lòng. Thật sự là bên trong vụ án này liên lụy tới ba tông môn siêu cấp, còn có cả Thượng Huyền Đặc Mệnh Cung, nhất là vị Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, đó là tông môn của quốc sư đương thời, càng kinh người hơn là thiên vương lệnh theo như lời thái tể điều đó đại biểu bản án này có liên quan đến một vị thiên vương lệnh của ai giọng nhân hoàng bằng phẳng mà trầm thấp là của thiên lan vương thái tẻ cúi đầu đại điện cũng im lặng hứa thanh mặt không cảm xúc từ đầu đến cuối hắn không nói một câu im lặng nghe ngôn từ của thái tẻ tâm thái tựa như của một người ngoài cuộc vậy giờ phút này trong đại điện yên tĩnh ánh mắt của hứa thanh chú ý tới phạm nhân thứ năm dựa theo những lời thái tẻ nói lúc trước trong những kẻ này bao gồm cả người hành thích người bày trận người để lộ hành tung của người che giấu chấn động nhưng mà nơi này là hoàng đô mặc dù hứa thanh không phải là hiểu rõ về hiệu dụng cụ thể của thiên vương lệnh như thế nào nhưng mặc kệ ra sau muốn đè xuống chấn động trong hoàng đô thì tuyệt đối không đơn giản như vậy cho nên hắn muốn biết phạm nhân thứ năm này đại khái là có trách nhiệm gì Thế nên hứa thanh quan sát vô cùng cẩn thận. Người này là một bà lão tóc xám trắng, mặc dù người đầy thương thế nhưng vẻ mặt thong rong, trong mắt giống như ẩn chứa vô vàn trí tuệ, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như chỉ cần bị ta liếc bà ta liếc mắt qua là sẽ bị nhìn thấu hết thầy. Lúc mà ánh mắt hứa thanh nhìn tới, bà lão cũng nhìn về phía hắn, thậm chí còn nở nụ cười. Cả thứ năm này thì không tham dự trực tiếp, nhưng theo như hồ sơ, trước khi phát sinh vụ án, giữa bà ta và bốn người khác đều có liên hệ bí ẩn. Người này tên là Đạo Phách, bà ta đến từ... Ngôn từ của Thái Tể lần đầu ngưng lại, cho dù lúc trước nhắc tới thiên vương lệnh, lão cũng là giọng nói bình thường, duy chỉ ra phút này có chỗ do dự. Nhưng sau khi thở sâu, lão vẫn nói ra, trích tinh lâu. Lời ấy vừa nói ra, mọi người trong đại điện nhào nhào nghiêm nghị. Sau một lúc trên đài cao, giọng nói của nhân hoàng vang lên, chảm đi Vâng. Ba thân vệ kìm giáp đáp lại, sau đó riêng phần mình giơ tay lên, đao sáng lóng lánh, ba cái đầu lâu bị dơ lên, ba bộ thi thể không đầu hóa thành máu lãng, mà đầu lâu cũng lượt lượt tan thành cho bụi. Sau đó nhân hoàng chậm rãi đứng lên từ trên ghế rồng. Khoảnh khắc đứng dậy, chúng công trong đại điện lập tức cúi đầu, riêng phần mình đứng trang nghiêm. Những thiên hầu mặc chiều phục màu đen cũng từ tư thế khoanh chân mà đứng lên. Hứa thanh đồng dạng cũng là như vậy. đứng dậy rất nghiêm túc, khống chế tâm tình và nội tâm chấn động, không mảy may tản ra trên nét mặt. Phong hải quận hứa thành nhân hoàng nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hứa thành đi ra một bước, quay người đưa mặt về phía Tây, khom người bái dài. Khanh quản lý phong hải, dẹp an Thánh Lan, bình loạn hắc linh, thủ thiện thản nhiên, bảo vệ đất đai nhân tộc, có trách nhiệm giữ gìn biên giới. Hôm nay, phong vực tôn Thánh Lan, ban thưởng y trượng thiên hầu, Đợi sau khi của ấn phù thái học, chính phòng thiên hầu Giọng nói của nhân hoàng vang vọng, thiên địa bên ngoài nổ vang, từng tiếng rồng gâm chuyển ra, phun ra nuốt nhả hào quang. Càng có một mảng lớn vận khí, ở trạng thái vô hình, từ bát phương hội tụ tới tràn vào đại điện của Hoàng Cung, bao phủ lấy bốn phía hứa thanh. Thậm chí vào thời khắc này, cổ hoàng tinh phía sau Hoàng Cung cũng bốc lên mây mù, tương tự tràn ra vận khí, chảy về phía hứa thanh. rất nhanh vận khí bên cạnh hứa thành cực kỳ nồng đậm toàn thân hắn chản ránh sáng ngũ sắc huyền long trên áo bảo càng là lao ra khỏi chiều phục lượn một vòng nuốt vận khí vào sau đó dựng lên trên không trung nhìn ra thiên hạ chuyển ra tiếng rồng ngâm đây là sắc phong chính thống của nhân tộc đại biểu từ gia khắc này hứa thành đã được vận khí của nhân tộc chính thống che chở mà dạng này chỉ mới là phong vực tôn Giờ theo lời nói của nhân hoàng hứa thanh phải đi thái học một chuyến sau khi rèn luyện ở đó mới được chính thức sắc phong là thiên hầu có thể tưởng tượng đến lúc đó vận khí kéo đến sẽ càng kinh người hơn nhiều bên ngoài hoàng cung ở dưới cầu vòng, đội trưởng và tử huyền ngồi trên một chỗ lầu cát để chờ đợi hứa thanh giờ phút này mắt thấy thiên địa điểm lành tử huyền khẽ gật đầu nhưng đáy lòng cảm thấy vận khí tới hơi ít chỉ là ngũ sắc chưa tới thất sắc Cũng chưa từng xuất hiện một cái hoa cái vận khí, càng không có hư ảnh của tiên hiền. Nhân hoàng này có chút hẹp hòi. Nhưng giờ phút này đội trưởng đứng bên cạnh nước bọt cũng đã sắp chảy ra, đưa mắt nhìn qua lực lượng khí vận mà trái tim tăng tốc nhảy lên. Nhiều vận khí như vậy, nếu như ta nuốt vào, lập tức có thể cởi bỏ ba đạo phong ấn trở lên nha. Ta cũng muốn vào chiều. Thấy một màn điểm lành như vậy, không chỉ là đội trưởng và tử huyền, toàn bộ hoàng đô nhân tộc, Ngẩng đầu là có thể thấy được thiên địa biến hóa trong khoảng thời gian ngắn âm thanh xôn xao từ các nơi chuyển ra mà giờ khắc này bên trong đại điện hoàng cung tất cả mọi người nhìn về chỗ Hứa Thành chắp tay chúc mừng mà gợn sóng trong lòng Hứa Thành rất lớn hắn cảm nhận được lúc này tu vi trong cơ thể đang tăng tốc vận hành trình độ vận khí như thế có thể gia trì chiến lực khiến cho hắn ở trong khu vực của nhân tộc càng cường hãn hơn so với chỗ khác thậm chí hắn có thể cảm nhận được Bất luận là phàm tục, số lượng nhân tộc càng nhiều, vậy thì hạn mức gia trị cao nhất này sẽ càng lớn. hứa thành hít sâu dựa theo lễ nghi cúi đầu về phía nhân hoàng. Bất kể là người đứng sau sự tình ám sát là ai, và mặc mà kệ màn chấm giết tội phạm hôm nay đến cùng là diễn kịch hay thực sự là vậy, thì chuyện này cần vẫn cần phải thẩm tra lại. Vụ án ngày đó, trong khoảnh khắc nhân hoàng sắc phong đã vẽ ra một dấu chấm tròn. Mà Hứa Thanh cũng hiểu rõ, đối với hắn mà nói, sắc phong của nhân hoàng mới thực sự là gia trì. Về phần chân tướng như thế nào mỗi người một ý. Có một số việc đến điểm là rừng, so với chân chính vén tấm màn lên, thì càng thêm sâu xa và hợp lý vào thời điểm đó. Huống hồ Hứa Thanh có thể cảm nhận được, tiếp theo nhân hoàng đang chơi một bàn cờ lớn với một người nào đó. Người nọ căn cứ vào chuyện hôm nay cùng với nê hổ ly nhắc nhở, trong lòng Hứa Thanh rõ ràng, dường như... Quốc sư cũng chính là Tử Thanh Thái Tử, hắn bị ám sát trong hoàng đô. phía sau màn có thể là Nhân Hoàng cũng có thể là Quốc sư, mà ám sát không phải là mục đích, hí khúc liên hoa lạc mới là trọng điểm. Như vậy một phương đã tấu hí khúc lên, dựa theo bàn cờ mà nói, một phương khác cũng phải hòa nhạc mà tiếp âm. Trong lúc hứa thanh suy tư thì vận khí biến thành điểm lành ở bên ngoài có phần yên định lại. Giọng nói của Nhân Hoàng lần nữa vang lên, hoàng cung chấn động, vang vọng khắp trời đất của hoàng đô. Còn có một chuyện báo cho dân ta, Đông Đỉnh Thiên Vương, Đại Thắng, đánh hạ được Hoàng Đô Hắc Thiên, hơn phân nửa lãnh thổ Hắc Thiên Đại Vực đã thuộc về phạm vi nhân tộc ta. Ngày chấm đằng cờ đã hứa hẹn với chấp kiếm đại đế, kiếp này nhất định khiến nhân tộc ta rầm rộ. Thự Quang chi Dương, chấm làm được, Hắc Thiên Tộc ức hiếp tiên hoàng, chấm sắp diệt trừ. Hôm nay, để chúc mừng danh giới nhân tộc phát triển, chấm mở ra truyền thừa cổ hoàng tinh để cho tuấn kiệt của nhân tộc cùng với hoàng tử tìm hiểu cổ đạo. Nếu như có người nhận được truyền thừa đại đế, thì chấm sẽ lấy lòng bộ mà biếu tặng. Giọng nói của nhân hoàng giống như thuyền lôi làm hoàng đô chấn động, thực sự là đưa tới chấn động như sóng lớn ngập trời, bài sơn đảo hải, khiến cho vô số thiên kiêu nhân tộc nghe thấy việc này, tâm thần từng người như có gợn sóng vạn trượng. Lần trước đó mở ra truyền thừa cổ hoàng tinh, đã là 300 năm về trước, lần này ta nhất định phải thu được truyền thừa. Từng đạo khí tức lập tức bốc lên từ khắp nơi. Có thể nói đây là một trong buổi lễ long trọng của nhân tộc, ngày bình thường trừ phi tế tổ nếu không thì cổ hoàng tinh rất ít mở ra. bởi vì mỗi lần mở ra khiến cho cổ hoàng tinh khôi phục lại từ trạng thái ngủ say đều cần phải tiêu hao vận khí của nhân tộc càng là tiêu hao nội tình của cổ hoàng tinh dẫu sao thì đó cũng là hoàng cung lúc nhân tộc nhất thống vọng cổ trước khi tàn diện thần linh kéo đến nó được vạn tộc hành hương thậm chí trong bích họa của rất nhiều tộc quần cho đó chính là đại biểu cho thiên uy hoàn toàn xứng đáng là thánh địa của vọng cổ cho dù huyền u cổ hoàng dẫn theo thủ hạ rời đi nhưng vị trí của ngôi sao này vẫn cao như trước ý nghĩa phi phạm bởi vì bên trong ẩn chứa truyền thừa chính thống của 108 vị thiên hầu đi theo cổ hoàng năm đó còn có bất kỳ một đạo nào của tam thập tam thiên vương cũng đều có thể dung chuyển bát phương như lý tự hóa lão cũng có truyền thừa trong đó mà thứ làm cho người ta chờ mong nhất chính là ấn ký của chín vị đại đế nhân tộc thời kỳ huyền u cổ hoàng là thịnh thế của nhân tộc cũng là vận khí đỉnh phong của nhân tộc cho nên đã xuất hiện chín tồn đại đế trước nay chưa từng có bất luận một nhân tộc nào nếu như có thể thu được truyền thừa đại đế thân phận và địa vị sẽ đều là một bước lên mây quá trình tu hành sau đó sẽ không giống với người thường nhưng đáng tiếc của hoàng tinh rất ít khi mở ra thời gian mỗi lần cũng chỉ tạm thời cho đến đến tận bây giờ số người cảm ngộ kế thừa thiên hầu hay là truyền thừa thiên vương tuy là ít thế nhưng cũng đã từng xuất hiện nhưng mà ấn ký của đại đế thì chưa từng có người nào thu được Thu được càng nhiều hơn nữa là một chút ở bên dưới thiên hầu, là đạo pháp của anh Kiệt nhân tộc đã chết trận, mặc dù tranh lệch về cấp độ nhưng cũng có được phong cách riêng. Giờ phút này trong khi thế lực khắp hoàng đô, bị cử chỉ bất thình lình của nhân hoàng làm cho chấn động trong lòng dâng lên gợn sóng vạn trượng, thì ở tinh đế cực thượng tông bên trong quan thiên các vị đế tử họ bành xuất hiện nơi tiên trì, động thiên của hồng trần lâu hôm ấy đang khoanh chân trật mở ra hai mắt. nhân hoàng mở ra cổ hoàng tinh để thiên kiêu nhân tộc ta tìm hiểu cổ đạo trong mắt đế tử họ bành lóe lên tinh mang đứng thẳng dậy lăng dao đã nhiều lần khước từ vậy thì không cần nguyên âm đó nữa cũng được truyền thừa trong cổ hoàng tinh ta thân là đế tử có huyết mạch đại đế ưu thế cực lớn nếu như có thể thu hoạch lại có được lòng bội mượn nhờ vận khí phủ họ, có thể lập tức đột phá linh tàng mà bước vào quy hư từ nay về sau một đường tiến xa uẩn thần cũng không phải là không thể Cùng lúc đó trong một chỗ miếu thờ cực lớn nằm ở phía tây bắc của Hoàng Đô, bề ngoài của tòa miếu thờ này trông rất bình thường, tràn đầy cảm giác tăng thương năm tháng, nhưng bên trong lại có cản khôn khác, tồn tại rất nhiều động thiên, to lớn vô tận. Bây giờ trong một cái động thiên ở đó có một vị tăng nhân đang khoanh chân ngồi. Người này là một trung niên đầu chọc trên mặt có đầy hình xăm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bộ dạng hình xăm đó chính là tàn diện thần linh trên bầu trời. Cổ Hoàng Tinh mở ra Phần tinh, người có thể đại biểu chân lý chi ngôn ta, đi tìm hiểu một phen Giọng nói tang thương vong vọng trong động thiên, trung niên quanh chân đả tọa hai mắt mở ra, hai tay ôm ngực, cúi đầu xưng vâng, sau đó đứng lên, đổi một bộ trường bào màu trắng, rồi phủ lên đầu đi thẳng về phía trước. Thân ảnh này một bước mơ hồ hai bước tàn biến, ba bước xuất hiện trên cầu vòng ngoài hoàng cung, lặng lẽ chờ đợi. một màn tương tự thân ảnh cùng loại trong hơn thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc đều xuất hiện bên hồng trần lâu tới chính là lăng dao những tông khác cũng có thiên kiêu được an bài tham dự thế lực giang hồ là như vậy nhân tộc chính thống tự nhiên càng đông bên trong thượng huyền ngũ cung người được bồi dưỡng trọng điểm với người có đủ công lao lớn lại phù hợp với tư cách thì đều lần lượt xuất hiện hạ huyền ngũ cung đồng dạng cũng là như vậy còn có tôn tử đến từ quyền quý các vương, có cả hoàng tử, hoàng nữ, nói chung, các kiểu con đà điểu. Trừ đại công chúa và nhị công chúa bởi vì đã gả ra ngoài, không có ở hoàng đô, ngũ hoàng tử thì bởi vì đi theo đệ nhất thiên vương của nhân tộc, chấn thủ biên cương cho nên không có mặt, cùng với đại hoàng tử không được nhân hoàng ưa thích và lão bát, lão cửu tự động bỏ qua, thì những hoàng tử khác toàn bộ đều lựa chọn tham dự. đối với long bội những người khác coi trọng nó bởi vì trong đó có đủ lực lượng vận khí có thể gia trì bản thân chỗ tốt cực lớn những hoàng tử này thì bọn họ lại càng coi trọng ý nghĩa đại biểu của long bội dẫu sao đây là lần đầu tiên từ khi đăng cơ đến nay huyền chiến nhân hoàng xuất ra long bội đại biểu cho thân phận nhân hoàng với tư cách làm ban thưởng ý nghĩa ẩn chứa trong đó hết sức sâu xa mà có thể có tư cách để tham dự lần cảng ngộ này thì không có kẻ nào là ngu dốt cho nên đều có lý giải riêng Hành động ban thưởng ngọc bội của nhân hoàng Chẳng lẽ chuyển âm là thật Nhân hoàng thực sự có ý lựa chọn thái tử sau Bất kể thế nào thì lần truyền thừa này Nhìn như là mở ra đối với toàn bộ tuấn kiệt Nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều là lá Hoa hồng Ở đây là đám hoàng tử Nhân hoàng muốn khảo sát nhi tử của mình Nhìn xem ai được tổ tiên nhận thức nhất Đương nhiên Nếu như cô hoàng tử trổ hết tài năng Trong khảo hoạch cảm ngộ này Tất nhiên cũng sẽ được vạn chúng chú mục Đây là một cơ hội Ngoài hoàng cung, bởi vì lời nói của nhân hoàng sôi trào, từng đạo thân ảnh từ bốn phương bay tới, hội tụ trên cầu vòng, trọn vẹn hơn ngàn người. Mà trong hoàng cung, nhân hoàng đứng trên đài cao nhất, ánh mắt thu hồi ngoài điện, giơ tay phải lên, tay áo vung lên, đi thẳng về phía trước. Trừ vị ái khanh, theo chấm cùng nhau đi xem, trụ cột tương lai của nhân tộc chúng ta, thời đại này là chúng ta, mà thời đại sau là của bọn họ. Giọng nói của nhân hoàng hiếm thấy có nhiều hơn một chút tình cảm. Mọi người trong đại điện cùng mỉm cười trên mặt hiện ra vẻ cảm khái riêng, bộ dạng vua quan cũng vui cười đi theo nhân hoàng rời khỏi đại điện. Hứa Thanh cũng ở trong số đó, Ninh Viêm bên kia cúi đi chậm để tới bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, phát hiện vẻ mặt gã có chút cô đơn. Hắn biết rõ Ninh Viêm sợ nhân hoàng mà từng màn phát sinh lúc trước trong hoàng cung cũng để cho Ninh Viêm căng thẳng. Càng trọng yếu hơn chính là nhân hoàng từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn Ninh Viêm cũng chưa từng hỏi một câu nào. hiển nhiên điều này mới là nguyên nhân chính khiến Ninh Viêm cảm thấy cô đơn. Không sao, hứa thành khẽ gật đầu. Ninh Viêm nhẹ nhàng thở ra, hứa thành cho gã cảm giác thật giống như ca ca của mình năm đó. Đứng ở bên cạnh hứa thành gã cảm thấy rất an tâm, vì vậy dần nhích tới gần hứa thành một chút. đáy lòng gã cũng tràn đầy đắng chát. Một bên là phụ thân của mình, một bên là bằng hữu, nhưng phụ thân thì quá lạnh lùng, giống như một cơn rất đậm rất hại của mùa đông, cao cao tại thượng, lạnh giá như băng, không cấp cho mình bất luận một cảm giác ấm áp nào. Ngược lại bằng hữu ở bên này lại càng thêm thân thiết, càng có thể tín nhiệm mà gửi gắm. Mà giờ khắc này khi mấy trăm người trong đại điện bước ra, lập tức dẫn tới đám đông thiên kiêu bên ngoài cò vòng chú ý tới, thần sắc bọn họ từng người nghiêm nghị, đồng loạt cúi đầu về phía đại điện. nhân hoàng gật đầu giơ tay phải lên nhấn lên bầu trời một cái một cái nhấn tay làm thiên địa biến sắc gió dục mây vần kim long vận khí ở bát phương đồng loạt gầm vang vòng quanh vô cùng vận khí rồi phóng về phía cổ hoàng tinh cực lớn phía sau hoàng cung cuối cùng vờn quanh trên cổ hoàng tinh tiếng rồng ngâm liên hồi vang lên như đang hô hoán đó là hô hoán vận khí cũng là hô hoán nhân tộc Mà cổ hoàng tinh bởi sự hô hán của bọn chúng, mây mù bên ngoài tăng tốc chảy xuôi, chuyển động càng lúc càng nhanh, cho đến một lát sau có tiếng nổ vàng như khai thiên tích địa chuyển ra. Cổ hoàng tinh như một con mắt lớn trợt mở ra. Trong khoảnh khắc mở ra ấy, thiên địa biến sắc. Vô tận ánh sáng và điểm lành từ trên cổ hoàng tinh khuếch tán ra. khiến cho biển mây mù cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh tiên hiển nhân tộc hiển lợ trong mây. Nhìn về phía cổ Hoàng Tinh, càng có vòng xoáy cực lớn chuyển động, tràn ra lực hút kinh người, lan tràn ra phía bên ngoài. Cổ Hoàng Tinh mở ra, tuấn kiệt của nhân tộc ta, thời gian dành cho các ngươi chỉ có một ngày, giờ phút này còn không đi tìm hiểu cổ đạo thì còn đợi tới khi nào. thái tẻ đứng sau lưng nhân hoàng khẽ quát một tiếng về phía cầu vòng. Theo giọng nói của lão khuếch tán ra, mấy ngàn thiên kiêu... Nhân tộc từ các phương đều đi lên cầu vồng từng người cấp tốc bay ra, chớp mắt vừa bay lên không trung, liền bị hấp lực của cổ hoàng tinh tràn ra ngoài hút vào, như từng ngôi sao băng lao thẳng đến cổ hoàng tinh. Rất nhanh thì mấy ngàn thân ảnh đều xuất hiện bên ngoài cổ hoàng tinh, rồi có người ngồi trên mây mù, có người thì ẩn vào trong mây, nhao nhao nhắm mắt cảm ngộ. Nhưng hoàng tử và thiên kiêu trộn cùng một chỗ thì rất khó phân biệt lẫn nhau. mà cổ hoàng tinh mở ra, chia ra làm nhiều cấp độ, bây giờ mới chỉ mở ra tầng thứ nhất. Ở cấp độ này, người tới không thể bước vào trong bản thổ của ngôi sao, mà chỉ có thể cảm ngộ bên ngoài mây mù. Trong điểm cảm ngộ, chính là từng đạo truyền thừa trôi nổi trên cổ hoàng tinh. Chúng nó lấy hình thái khác biệt nhau để tồn tại, có cái hoạt động mạnh ở bên ngoài, nhưng cũng có cái ngủ say trong ngôi sao. Cho nên cảm ngộ này thật ra đa số là hai bên cùng xét. Bản thân tu sĩ ưu tú, đồng thời cũng phải nhìn, Ở trên truyền thừa của cổ Hoàng Tinh, có đạo nào nhận thức càng nhiều và phù hợp với họ hay không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua mấy ngàn thân ảnh trên cổ Hoàng Tinh, sau đó nhìn về phía ninh viêm bên cạnh. Người cũng đi thử một chút đi. Ninh viêm vẻ do dự nhìn Hứa Thanh, lại nhìn qua nhân hoàng ở phía xa, cắn răng một cái, thân thể bay lên không trung, rồi bị hút thẳng đến cổ Hoàng Tinh. Rất nhanh thân ảnh của gã xuất hiện trên một đoàn mây mù, thần sắc nghiêm nghị, mang theo sự cố chấp khoanh chân nhắm mắt lại. Nhân hoàng đảo mắt nhìn qua cổ hoàng tinh, không dừng lại trên thân bất luận kẻ nào. Cuối cùng thu hồi ánh mắt đưa lưng về phía hứa thanh nhàn nhạt mở miệng. Hứa ai khanh, luận tuổi tác cùng tu vi của ngươi, nếu như ngươi muốn đi tham dự cũng có thể tới. Hứa thanh tính toán thời gian một cái, nếu như đổi thành lúc khác, hắn cũng nguyện ý tham dự loại cả ngộ này. Dù sao cũng là truyền thừa từ thời cổ hoàng, nếu có thể thu hoạch thì đương nhiên có chỗ tốt cực lớn. Nhưng hôm nay hắn có chuyện quan trọng khác Đó là luyện chế huyết đan cho tử huyền Đan này đã luyện nửa tháng Ngày thành đan nằm trong mấy ngày gần đây Mà trước khi đan dược chưa hoàn toàn luyện thành Thì hắn thường cách một đoạn thời gian Phải tới để gia chỉ tu vi Khiến cho đan dược được bảo trì Ở trạng thái luyện chế Hai canh giờ sau Phải trở về gia chỉ cho lò đan Nếu không thì sẽ là kiếm củi Ba năm thiêu một giờ Ước thành nghĩ tới đây Chấp tay về phía nhân hoàng Đà tạ bệ hạ Nhưng ngộ tính của ta tầm thường, không nên đi tiêu hào vận khí của nhân tộc. Nhân hoàng nghe vậy cũng không khuyên nữa. Nói xong gã nhìn về, cận vệ bên cạnh hứa thanh, cận vệ ngầm hiểu, tiếp theo an bài. Rất nhanh lần lượt từng chiếc bàn xuất hiện ngoài đại điện, nhân hoàng ngồi xuống, mấy trăm đại thần cũng lần lượt ngồi. Càng có tiên quả và rượu ngon đưa tới Vua quan cùng uống Đồng thời ngồi xem hậu bối cảm ngộ trên mây mù Bầu không khí rất là thư sướng Càng có một chút người đàm tiếu với nhau Bình phẩm về thiên kiêu các nhà Ngôn tử mang ý khen ngợi Vị trí của hứa thanh ở bên cạnh Có một lão giả mặc triều phục màu lam Chắp tay về phía hắn ôn hòa cười một cái Hứa đại nhân Ngài không đi cảm ngộ thì có chút đáng tiếc Cơ hội này rất khó mà có được Hứa thành đáp lễ khách khí Hứa mộ từ chất có hạn Cũng rất tiếc nuối Lão giả vừa muốn tiếp tục nói chuyện Nhưng vào lúc này giọng nói của nhân hoàng bỗng nhiên chuyển tới Trừ vị Hôm nay bất luận vua quan Chỉ có nói thẳng Các người cảm thấy hoàng tử nào của chấm thích hợp làm thái tử hơn Lời này của nhân hoàng vừa ra Thì nơi đây lập tức im lặng Sau một lát thái tể khẽ nói Quốc sư xem thiên tượng Chắc vận khí hẳn là có thể luận một chút Nhân hàng hơi quay đầu Nhìn sang chỗ trống Ở phía bên phải quốc sự, người thấy thế nào? Lời nói vừa ra hứa thanh trật ngẩng đầu nhìn qua bên phải nhân hoàng trong khi hư vô chỗ đó dao động có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Có những thời điểm đối với một số chuyện dù là đáy lòng đã có suy đoán và xác định nhưng đến lúc phát sinh thì vẫn khó tránh khỏi khiến cho trái tim người ta xuất hiện gợn sóng mà biên độ của gợn sóng được quyết định bởi mức độ trọng yếu của nó đối với người trong cuộc. Mức độ càng lớn thì gợn sóng càng mãnh liệt Giờ phút này bên phải nhân hoàng, nơi ánh mắt chỉ nhìn thấy sự trống trải. Hư không chỗ đó dao động, có một giọng nói ôn hòa truyền ra. Trong lòng bệ hạ đã có đáp án, người ngoài nói như thế nào, chẳng lẽ có thể để bệ hạ cải biến ý nghĩ sau Theo giọng nói truyền ra, một đạo bóng lưng dần hiển lộ giữa hư vô ở bên phải nhân hoàng, khiến ánh mắt mọi người ngóng nhìn. Toàn thân đạo bào màu trắng vô cùng thanh nhã, một đầu tóc dài màu tím làm người ta có cảm giác như yêu ma. Thân hình lại cao ngất, như trung linh trong thiên địa đầy gió bão, biến đổi thất thường. Nghe được giọng nói là nhìn bóng lưng này, mặt hứa thành không cảm xúc, nhưng tay phải đã siết chặt lại, rất mạnh, trên mu bàn tay nổi cả gân xanh. Không cần phải phân biệt, chính diện, giọng nói đó, bóng lưng đó đủ đáng sắc nhận thân phận của đối phương. Một tháng trước, bởi vì sự nhắc nhở của Nê Hổ Ly, hắn đã có phần suy đoán với thân phận của quốc sư. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy, ngoài ý muốn cùng với chấn động Thực sự vẫn hóa thành phong bạo trong nội tâm Hắn không biết tại sao người này có thể trở thành quốc sư Lại còn công khai xuất hiện ở nơi đây Cũng không biết giữa đối phương và nhân hoàng Đến cùng đã tồn tại dạng liên hệ Hoặc nói là giao dịch gì Hắn chỉ biết đối phương là Trúc Chiếu Chủ đạo trong lần giết chết Lục Gia Cùng với mình là không đội trời chung Hắn chỉ biết đối phương là con ô nha Mà mình nhất định phải giết chết Nhưng hứa thanh của bây giờ đã không phải hứa thanh lúc trước Lần nữa nhìn thấy tử thanh thái tử, tâm tình quán sẽ không tàn vỡ, hắn đã có thể ẩn giấu cảm xúc vào trong lòng một cách hoàn hảo, không hề biểu lộ ra bên ngoài. Cho nên ánh mắt hứa thành cụp xuống, thở ra một hơi thật sâu, cho đến khi bên tai chuyển đến âm thanh của mọi người. Bái kiến quốc sư Mọi người ngoài điện nhau nhau cúi đầu cùng kính mở miệng. Quốc sư ở trong nhân tộc chính thống mặc dù không có thực quyền, nhưng thân phận trí cao, chỉ thấp hơn nhân hoàng và đại đế. mà giờ khắc này nhân hoàng chú ý tới mọi người bái kiến với quốc sư khoe miệng lộ ra một tia nụ cười yếu ớt nhìn về phía cổ hoàng tinh về phần quốc sư gã xoay người qua lộ ra cái mặt nạ dưới áo bào đó là một khuôn mặt tươi cười màu trắng bộ dáng quỷ dị nhưng lúc nhìn gã mọi người sẽ thao bản năng bỏ qua sự tồn tại của mặt nạ bởi vì hai mắt của quốc sư nếu so với người bên ngoài thì càng có thần đã trở thành một thứ lộng lẫy có thể thu hút mọi thứ gã nhìn về phía quần thần gật đầu Sau đánh mắt lướt qua chân thân từng người cuối cùng dừng ngay vị trí của hứa thanh hứa thanh ngẩng đầu cùng nhau nhìn gã quốc sư nở nụ cười gã có kiêu ngạo của mình cũng có phong cách hành động của bản thân chuyện hôm nay nếu như đổi thành kẻ khác làm quốc sư thì rất có khả năng sẽ lấy một chút lý do để không lộ ra chân thân khé tiến hành che giấu nhưng gã là tử thanh thái tử gã làm việc không hề che tra giấu giấu cũng sẽ không vì một mục đích mà ảnh hưởng đến hành vi và phong cách của mình Cho nên gã xuất hiện rồi giơ tay gỡ mặt nạ xuống, hiện lộ ra hình dáng của mình trong mắt quần thần. Đây cũng là lần đầu tiên quần thần trong thế mặt của quốc sư. Từ trước đến nay, người thế mặt của quốc sư chỉ có nhân hoàng. Về phần người bên ngoài vĩnh viễn chỉ thấy một thân áo trắng và một cái mặt nạ cười. Giờ phút này mặt nạ bị tháo xuống và hiện lộ diện mạo trước mặt mọi người. Gương mặt quốc sư khiến cho thần sắc tất cả mọi người có biến hóa riêng, trong nội tầm dâng lên ngạc nhiên. Thực sự là gương mặt quốc sư có bảy phần tương tự với hứa thanh nhưng trắng bạch hơn một chút, càng lạnh và tà dị hơn. Nhưng hai mắt lộng lẫy giống như không chứa bất luận tạp chất gì, thành tịnh vô cùng. Về phần hàng lông mẩy kiếm anh Tuấn bay xéo trên hai mắt cùng với môi mỏng, nhấp nhẹ, còn có những đường cong sắc xảo rõ ràng. Tất cả khiến cho quốc sư giống như bạch lòng trong thiên địa, Tuấn Mỹ tột cùng nhưng lại lạnh lùng đến tột độ. Một màn này khiến cho mọi người ngoài điện riêng phần mình trầm mặc, suy nghĩ cuồn cuộn bởi vì sự giống nhau giữa quốc sư và hứa thanh, nó không chỉ có tướng mạo mà còn có khí chất bên trong Mặc dù pháp thuật cũng có thể làm được điểm đó, nhưng làm như thế thì hiển nhiên không hợp với thân phận quốc sư cho nên chỉ có một loại giải thích mà cái giải thích này làm tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nhớ tới chuyện ám sát hoàng đô, đồng thời cũng có người mờ mịt nhìn nhân hoàng ý nghĩ trong lòng không lộ ra ngoài Mà quốc sư cũng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, giờ phút này gã nhìn hứa thành trên mặt nở nụ cười, trên mắt mang theo vẻ ôn hòa trước sau như một, nhẹ giọng mở miệng. Đệ đệ, lại gặp mặt rồi. Biểu cảm của hứa thanh bình tĩnh, nhìn qua quốc sư trước mắt mà không nói gì. Hành thích trong hoàng đô không phải ta làm, ta khinh thường chuyện đó cũng sẽ không làm như vậy. Quốc sư tươi cười mở miệng, nói xong quay người ngồi xuống bên cạnh nhân hoàng, cùng nhau nhìn về phía thiên cưu nhân tộc trên cổ hoàng tinh. Chúng thần trước điện cũng tương tự như vậy, vẻ mặt thừa thành như cũ, giống như hôm nay không thấy tử thanh vậy. Hắn ngồi chỗ của mình hết thầy như thường, ngẩng đầu nhìn ninh viêm trên cổ hoàng tinh, đáy lòng tính toán thời gian để rời đi. Hắn cần dùng hành động này để phân tán phòng bạo trong lòng mình. Ngoài điện im lặng như một mặt hổ không sóng gió, nhưng trái tim mỗi người nơi đây đều có gợn sóng. Nếu như liên hợp cùng một chỗ, sợ là sẽ hình thành sóng lớn kinh khủng, cuốn trôi toàn bộ. Mà thời gian theo bên ngoài im lặng và gợn sóng bên trong từng chút một trôi qua rất nhanh đã là một canh giờ. Cũng vào thời điểm này thiên kiêu nhân tộc cảm ngộ trên cổ hoàng tinh đã xuất hiện biến hóa khác biệt. Thả mắt nhìn tới, mây mù không ngừng lợn là ngoài cổ hoàng tinh, mấy ngàn tu sĩ khoanh chân trên đó, có người trên thân xuất hiện điềm lành, miễn hóa ra từng bản dị tượng, đồng thời cũng có người xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Điều đó đại biểu là thành công hoặc sắp thành công, dị tượng điềm lành cùng với hào quang càng nhiều thì đại biểu cấp độ cảm ngộ càng cao, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang ở trong quá trình cảm ngộ. Mà những người vừa thành công, bọn họ cảm ngộ không phải là truyền thừa thiên hầu, mà là những anh liệt dưới thiên hầu, chết trận trong vô số năm qua và lưu lại truyền thừa của mình ở đây. Trong đó có thần thông, có công pháp, mặc dù không bằng truyền thừa của thiên hầu, nhưng cũng có chỗ độc đáo riêng, có thể cảm ngộ được thì cũng coi là cơ duyên. Đó là hợp kiếm thuật của vạn phu trưởng Trần Thanh Hải đi theo chấp kiếm đại đế năm đó, không tạ. tiên kiêu chấp kiếm cung lần này phái ra thật phi phạm đây là truyền thừa đã rất gần với thiên hầu rồi không chỉ là đạo của tiên liệt trần thanh hải được cảm ngộ các ngươi nhìn vào bên trong pho tượng có âm dương biến ảo đó là hắc bạch hóa sát công đã được miêu tả trong thư tịch cổ người cảm ngộ nhìn không quen mặt nhưng mà nhìn quần áo thì có thể xác định là đệ tử của thần hòa thương vũ tông Theo mọi người quan sát, không khí trầm lặng ngoài điện cũng bị đánh vỡ. Một chút đại thần đàm tiếu bình phẩm lẫn nhau dần dần có một chút náo nhiệt. Lúc này người cảm ngộ thành công cũng lần lượt gia tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoài cổ hoàng tinh không ngừng xuất hiện hào quang, điểm lành liên tiếp nối nhau. Mà sau mỗi lần thành công, người cảm ngộ đều bị tống xuất ra khỏi cổ hoàng tinh, xuất hiện ở trên cầu vòng. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Về phần hứa thanh ánh mắt chú ý tới ninh viêm trên cổ hoàng tinh Đã một canh giờ mà ninh viêm chưa có bất kỳ biến hóa nào Có thể thấy hình như gã đã rất cố gắng Nhưng hiển nhiên không có hiệu quả Hứa thanh không vội Tư chất của linh viêm là không tệ Loài cảm ngộ thế này Dù là thu hoạch cuối cùng không phải cấp độ thiên vương Nhưng nhất định là có Mang theo suy nghĩ như vậy Hứa thanh chuyển mắt khỏi ninh viêm Nhìn về những người khác tiếp tục phân tán phong bạo đang cuồn cuộn trong lòng Theo ánh mắt đảo qua, mặc dù hầu như toàn bộ thiên kiêu này hắn đều không nhận ra, nhưng thông qua áo bào có thể nhìn ra hai người trong hoàng tộc, nhất là bên trong cũng có mấy vị Hứa Thành từng gặp, ví như Tam công tước chúa hay là Thất hoàng tử. Người sau, đây là lần đầu tiên Hứa Thành trông thấy sau khi tiến vào hoàng đô. Khoảnh khắc nhìn về phía Thất hoàng tử, ánh mắt Hứa Thành lạnh như băng, ngưng thần mà nhìn, sau khi phát hiện Trên người đối phương không có bất kỳ điểm lành hay hảo quang nào, Hứa Thanh mới di chuyển ánh mắt, đang muốn nhìn về phía tam công chúa. Nhưng vào lúc này nội tâm Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt di chuyển theo tâm, nhìn qua một mảnh khu vực mây mù không ai cảm ngộ. Mây mù lưu chuyển ở chỗ đó tương đối mỏng so với khu vực khác, thậm chí có thể thấy phía dưới mây mù là mặt đất hình dạng dãy núi của cổ hoàng tinh. Giờ phút này thứ thu hút Hứa Thanh chính là mảnh đất hình dãy núi trên cổ hoàng tinh. Mặc dù cách rất xa và lại cổ hoàng tinh mới chỉ mở ra tầng mây mù thứ nhất bất luận người nào cũng không thể tiến vào bản thổ cổ hoàng tinh nhưng hứa thanh lại cảm nhận được một cỗ chấn động hơi yếu truyền đến từ dãy núi chấn động này rất nhỏ tồn tại trong cổ hoàng tinh lại giống như một loại triệu hoán vậy hứa thanh trầm ngâm ánh mắt đảo qua bốn phía mây mù mỏng manh ngoài cổ hoàng tinh mặc dù chỗ mỏng manh thì không có người nhưng chung quanh chỗ khác vẫn tồn tại người cảm ngộ nhưng bọn họ Lại dường như không phát hiện ra Triệu Hoán, dường như Triệu Hoán này có tính nhắm vào đặc thù. Đó là cái gì? Cũng là truyền thừa sao? Hứa Thành suy tư, so với thu hoạch của những người khác, hắn phát hiện cái gọi là truyền thừa, thật ra phần lớn là một chút ý thức trôi nổi giữa mây mù tạo thành, so sánh lại thì thứ Triệu Hoán truyền ra từ trong dãy núi, hình như càng giống như là một vật thực chất nào đó tản ra khí tức đặc thù. Trong lúc hứa thanh trầm ngâm thì mây mù trên cổ hoàng tinh bỗng nhiên tăng tốc lưu chuyển, sương mù cuộn trào bao phủ bốn phương, cũng bao phủ toàn bộ thân ảnh thiên kiêu. Duy chỉ có một người bị hiển lộ ra ngoài, trở thành mục tiêu khiến mọi người nhìn chăm chú. Bởi vì màn mây mù như thủy triều lên xuống đó là do người này tạo ra. Từ xa nhìn lại, một cái vòng xoáy thật lớn lấy người này làm trung tâm, âm mầm chuyển động ra bốn phía. Càng có một cỗ thánh tượng cổ mang theo uy nghiêm và thần thánh, dâng lên từ trên thân người này, độ lớn cao cả vạn trượng, làm chấn động cả tâm thần, còn có hỏa diễm màu vàng đang khuếch tán ra, thiêu đốt cả thiên địa. Truyền thừa của thiên hầu Đây là đạo pháp viêm kích thiên tôn, liệt vị thứ 10 trong 108 thiên hầu, người cảm ngộ là tôn tử của thái quý, Mạnh Vân Bạch. Giờ phút này thế lực và tán tu khắp nơi trong hoàng đô đều nhìn tới cổ hoàng tinh, mắt thấy một màn này tất cả đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Ngay cả những người cảm ngộ khác bị mây mủ cha đậy trên cổ hoàng tinh, giờ phút này cũng có không ít người mở mắt ra. Nhìn về phía mạnh vân bạch với vẻ mặt khác nhau, có phức tạp, có hâm mộ, có cả không cam lòng. Ngoài hoàng cung, quan thân mỉm cười, trong mắt nhân hoàng có vẻ tán thưởng. chỉ có hứa thanh lánh mắt đảo qua chỗ mạnh vân bạch sau đó lần nữa nhìn về phía chỗ dãy núi bị che đậy cảm giác triệu hoán với ta càng thêm mãnh liệt hứa thanh như có điều suy nghĩ hắn có một loại trực giác hình như theo số lượng thiên kiều nhân tộc cảm ngộ thành công càng nhiều triệu hoán từ dãy núi trong cổ hoàng tinh càng phát ra mãnh liệt Nhưng hắn không xác định, chỉ có thể là mờ cảm thụ, mây mù cùng với hào quang điểm lành bốc lên bên ngoài cổ hoàng tinh, dường như tới một mức độ nào đó thì có thể ra chỉ đối với cái triệu hoán này. Về phần nguyên do của việc ấy, Hứa Thành không thể lý giải, cũng không biết bên trong dãy núi đó tồn tại cái gì. Nhưng mà, có một điều hắn có thể xác định, vật ấy nhất định là kinh người. Vì vậy hắn thử nghiệm việc đáp lại nó, cảm giác, nhưng không có hiệu quả. Điều này không liên quan... với vị trí của hứa thanh dẫu sao hắn không cần đi cảm ngộ không cần phải quanh chân ngồi trong mây mù nhất là nơi hắn đang ngồi bây giờ cũng rất gần cổ hoàng tinh cho nên thứ ảnh hưởng lớn nhất khi hắn đáp lại thật ra chính là bản thân phong ấn cổ hoàng tinh nhân hoàng chỉ mở ra tầng phong ấn xa tít bên ngoài của cổ hoàng tinh mà dưới nhiều tầng phong ấn cổ hoàng tinh giống như bị tầng tầng lớp lớp vỏ ngoài bao phủ những lớp vỏ ngoài này khó có thể ngăn cách bản thể cổ hoàng tinh triệu khoán Nhưng nó lại có thể ngăn cản việc hứa thành đáp lại. Mà trong lúc khứa thanh suy tư thì án bỗng nhiên phát hiện cảm giác triệu hoán lần nữa tăng cường khiến hai mắt ngưng tụ lại. Cùng lúc đó thì trên cổ hoàng tinh âm ầm xuất hiện hai vòng xoáy. Vòng xoáy mây mù thứ nhất đến từ Mạnh Vân Bạch, cảm ngộ truyền thừa Thiên Hầu. Giờ phút này ở hạch tâm vòng xoáy thứ hai là một tu sĩ độc trọc, mặc đạo bảo thô sơ. Người này đến từ chân Lý Tri Ngôn, có tên là Phần Tinh. Bên ngoài cơ thể gã hiện ra một hư ảnh bọ cạp đỏ cực lớn, từ xa nhìn lại thì con bọ cạp này đang ngửa mặt lên trời gào thét, giơ cái đuôi bọ cạp lên, trong lúc lay động hình ảnh tàn ảnh, trông thấy khá giật mình. Âm thanh rung chuyển ra bên ngoài, càng có cảm giác như hung thần đập vào mặt, tổng thể của nó dữ tợn đồng thời cũng tản ra khí thế kinh khủng, cường độ khí tức tương xứng với thánh tượng bên phía mạnh vân bạch, nhưng trình độ hung tàn thì lớn hơn. Giờ phút này, hai vòng xoáy chuyển động ở hai phương hướng trên cổ hoàng tinh. Mặc dù có chút liên hệ với nhau, nhưng đại khái coi như phân biệt rõ ràng. Về phần những thiên kiêu khác ở xuống hai luồng xoáy bốc lên lại tiếp tục bị bao phủ, khó có thể hiển lộ ra ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.